Chương 136, bí quá hóa liều cái gọi là rung cây đoạ khỉ, chính là tạo ra thanh thế công kích, khiến kẻ địch đang ẩn nấp phải hoảng sợ, chỗ kỳ diệu không khác gì đánh rắn động cỏ, nhưng dùng kế này có chút phiêu lưu, kết quả có hai loại, một loại là con hổ kia bị đoạ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, một loại khác chính là chó cùng rứt dậu, con hổ kia sẽ xuống núi cắn người, chứ tới thời khắc cuối cùng, không ai có thể khẳng định kết quả sẽ thuộc loại nào. Nhưng mà, nếu kế này dùng cho Sài vương gia, kết quả thứ hai có thể cao hơn một chút, bất luận thế nào, có cái gọi là không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, cho dù không nắm chắc, cho dù có nguy hiểm, để sớm giải quyết được việc này, vẫn phải liều mạng một phen. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chiêu sau khi nói rõ tình hình thực nhân Sơn cho bao đại nhân, mọi người bàn bạc một hồi, quyết định giải quyết trước sự việc ở đó. Thứ nhất là mau chống giải cứu thợ mỏ đang chịu khổ, thứ hai là rung cây dọa khỉ, khiến xài vương gia có hành động, lập tức, triển chiêu cầm theo lệnh bài của bao đại nhân, mang theo vương triều mã hán lặng lẽ rời khỏi thành điều binh, ở chỗ mỏ vàng có hơn trăm binh lính trong coi, cho dù triển chiêu võ nghệ tốt, cũng không thể địch lại, bằng vào ba người bọn họ, không thể đảm bảo số thợ mỏ kia được an toàn, phải có đủ binh lực mới được, lúc bao đại nhân xuất phát từ kinh thành. Hoàng đế phái theo 300 điện tiền thị vệ, vì không để xài vương gia phát hiện, bao đại nhân chỉ dẫn theo 50 người vào thành, còn lại hiện đang trú đóng tại một chỗ bí mật trong núi bên ngoài thành Lăng Châu đợi lệnh, chỉ cần cầm lệnh bài của bao đại nhân sẽ có thể điều động, 250 điện tiền thị vệ, đủ để chế phục số binh lính kia, khống chế mỏ vàng, giải cứu đám thợ mỏ, triển chiêu đi thực nhân sơn chuyện này không thể chậm trễ, việc này không làm khó được hắn. Nhưng thế cục trong thành lại có chút làm người ta lo lắng, thọ yến của Sài vương gia vô cùng náo nhiệt, người tới dự lễ không dưới trăm người, bàn tiệc được xếp thành 6 hàng ngang trên hàng dọc, một bàn có thể ngồi hai người, mọi người theo lễ chế cùng quan tước ngồi theo thứ tự, bao đại nhân không chỉ là tri kỷ của Sài vương gia, còn thay mặt đương kim thánh thượng tới đây mừng thọ, tất nhiên ngồi bên trái Sài vương gia, bên phải chính là Sài ngọc, còn bạch ngọc đường bị sắp xếp ở một vị trí hơi xa một chút. Hơn một người, ngồi trong hoa viên dăng đèn kết hoa, đèn luồng điểm suyết, chiếu xuống mặt hồ một màu đỏ rực, ca mú thái bình, ly rượu lần lượt đổi, vô cùng náo nhiệt, phía trước vô cùng náo nhiệt, phía sau hoa viên Sài vương phủ lại im ắn tới mức lạnh lùng, cả sân viện lớn như vậy, chỉ nghe tiếng côn trùng cùng ếch kêu, cho nên, lúc một cục đá nảy lên mặt đất, âm thanh phá lệ khiến người ta chú ý, là ai, hậu hoa viên có người quát lên, ầm ầm. Lại một tiếng nữa vang lên, ai, người nọ có chút nổi giận, đáp lại hắn, chỉ có tiếng đá rơi, ngươi qua bên kia nhìn xem, ta đi bên này, dứt lời, hai người đang canh giữ tại giả sơn nâng binh khí chi làm hai hướng tìm kiếm trong bụi cây, một bóng đen nhanh chóng hiện lên, cuối cùng biến mất bên trong giả sơn tối tăm, rượu quá ba tuần, đồ ăn qua năm loại, ca múi dần dần rút xuống, hoa viên yên tĩnh hơn nhiều, sai vương gia vừa uống rượu nói chuyện với bao đại nhân. Vừa nhìn quanh bốn phí, đột nhiên phát hiện có một chỗ ngồi trống không, nghĩ một hồi, quay sang hỏi bao đại nhân, hi nhân huyền, bên kia ban đầu là chỗ bạch hộ vệ ngồi, bao đại nhân theo ánh mắt xài vương gia nhìn lại, nơi đó ban đầu quả thật là bằng của bạch ngọc đường, lúc này chỉ có một người, không thấy bóng bạch ngọc đường, đúng vậy, vừa mới rồi bao chứng còn thấy bạch hộ vệ ngồi ở đó uống rượu, bao đại nhân gật đầu, ồ, Sài vương gia gật đầu, nói, Bản vương còn đang suy nghĩ, không biết bạch hộ vệ đã đi đâu rồi, bao đại nhân cười cười nói, bạch hộ vệ mê rượu, chắc là uống nhiều, lúc này đang đi nhà xí, khiến vương gia chệ cười, sai vương gia nghe xong bật cười, không nghĩ tới bạch hộ vệ đối với rượu lại ưu thích như vậy, lúc này, sai ngọc cũng nở nụ cười, nói, đúng vậy, vừa mới rồi con thấy bạch hộ vệ rời tiệc, cước bộ vội vàng, xem ra rất sốt ruột, nhưng đã đi một lúc mà không thấy về. Không biết có phải ăn phải thứ gì không hợp không, hay là sai người đi tìm, sai vương gia nghe xong, nghĩ cũng phải liền gật đầu, sai ngọc liền gọi sai Lộc phái người đi tìm, sai lộc đi chưa được mấy bước, đã thấy một thân hồng y xuất hiện, bạch ngọc đường đã trở về, lại ngồi về chỗ cũ, thấy mấy người bọn họ nhìn hắn, liền nâng ly rượu kênh sai vương gia, sai vương gia nâng chén đáp lại, vừa cười vừa nói, trở lại rồi, quản gia không cần tìm nữa, vâng. Xài lột liếc mắt một cái, rút lui sang một bên, bao đại nhân cười nói, nhọc vương gia quan tâm, sau đó cũng nâng chén, ba người cùng uống cạn ly rượu, thọ yến kéo dài ước chừng hơn một canh giờ mới tan dần, bao đại nhân cùng xài vương gia sau khi từ biệt cũng lên kiệu về trạm dịch, hai người vừa về trạm dịch liền vào phòng khách nói chuyện, bạch hộ vệ, tình hình thế nào, bao hương dân trà nóng, bao đại nhân cũng chưa vội uống đã hỏi thăm, đúng như lời hiểu vân nói. Bên trong giả sơn ở hậu hoa viên có càng khôn, trong giả sơn có mật thức, trong đó đều chứa hoàng kim, số lượng rất lớn, xem số lượng hòm gỗ trong phòng, ước chừng khoảng 50 vạn lượng, Bạch Ngọc Đường khẽ trả lời, nói như vậy, vàng đào từ mỏ kia, đều đặt ở trong giả sơn rồi, bao đại nhân trầm ngâm nói, phát hiện này chọn đúng thời cơ, đều nhờ Hiểu Vân truyền tin đúng lúc, sau giờ ngọ lúc bao đại nhân bọn họ tới Sài vương phủ, tình cờ gặp Hiểu Vân trong hoa viên. Đương nhiên cái gọi là tình cờ, chắc là do Hiểu Vân cố ý, nàng biết bao đại nhân hôm nay sẽ tới Sài vương phủ chút thọ, liền cùng bọn tình cờ gặp ở Hoa Viên, chào hỏi một chút, sau đó thừa cơ nhét một tờ giấy vào tay bao đại nhân, trên đó viết, giả sơn hậu viện, có càng khôn khác, chữ viết rất mấy, có thể thấy được khi viết vô cùng vội vàng, nàng biết giả sơn kia có huyền cờ, nhưng vương phủ bảo vệ sâm nghiêm, muốn thần không biết quỷ không hay vào trong tìm hiểu. Không phải chuyện dễ, tối nay vương gia thọ yến chính là thời cơ tốt nhất, bởi vậy nàng mới mạo hiểm gặp bọn họ trong vương phủ, đem tin tức truyền cho bọn họ. Nay chúng ta đã có vật chứng, chỉ đợi triển chiêu phá được mỏ vàng ở thực nhân Sơn, chúng ta có thể theo chứng cớ bắt người. Bạch Ngọc Đường có chút hưng phấn, vụ án này, rắc rối mấy ngày, cuối cùng có đột phá lớn, mắt thấy đã có thể kết thúc, hắn sao có thể không hưng phấn, thật sự là rất muốn về nhà rồi, đúng. Công tôn sách gật đầu, nhưng vẽ mặt vẫn vô cùng nghiêm túc, nhưng mà, lúc này là thời khắc mấu chốt, ở chỗ triển hộ vệ tất nhiên có thể tiến hành thuận lợi, mà chúng ta ở trong thành Lăng Châu, phải cẩn thận nhiều hơn, dù sao nhất cử nhất động, sài vương gia đều quan sát, chỉ cần vô ý, sẽ gây ra dị động, nếu ông ta hạ ngoan tâm, tiêu diệt chứng cứ, chúng ta sẽ thất bại trong gan tức, công tôn sách nói vậy, Bạch Ngọc Đường cũng thấy đúng, không khỏi nhíu mày. Bao đại nhân lại lắc đầu nói, bản phủ không lo lắng chứng cứ sẽ bị tiêu hủy, dù sao số hoàng kim kỳ bọn chúng cũng lao lực tâm tư cùng thời gian mới có được, là căn cơ để bọn chúng khởi sự, hắn sẽ không bỏ qua, chúng ta chỉ cần đảm bảo an toàn đợi triển hộ vệ trở về, mọi chuyện sẽ tiến hành thuận lợi. Bao đại nhân cùng Sài vương gia là hảo hữu, bọn họ cũng hiểu rất rõ về nhau, tuy rằng về tâm lý bao đại nhân không muốn tin Sài vương gia sẽ mưu nghịch tạo phản. Nhưng điểm đáng ngờ bày ra trước mắt, ông không thể không hoài nghi, mà lấy hiểu biết của ông với Sài vương gia, việc Sài vương gia muốn làm, bất luận là cái gì ông ta cũng sẽ kiên trì tới cùng, không từ bỏ, ông ta, là một người cố chấp, mà ngược lại, Sài vương gia đối với bao đại nhân cũng vô cùng hiểu rõ, ông ta biết bản tính bao đại nhân, biết bao đại nhân gặp việc bất bình, sẽ không bỏ qua bất cứ điểm khả nghi nào, lời đồn về thực nhân Sơn, rơi vào trong tay bao đại nhân. Bao đại nhân tất nhiên sẽ không bỏ mặt, mà bao đại nhân sau khi đến Lăng Châu, tuy rằng từng nói chuyện đó trước mặt ông ta, nhưng lại vẫn chưa có hành động rõ ràng nào, lấy hiểu biết của Sài vương gia với bao đại nhân, ông ta tất nhiên sinh nghi, chắc chắn có phòng bị, nhưng Sài vương gia cũng không có hành động gì, tình hình này vô cùng vi diệu, vi diệu làm người ta nghĩ đến gia các lượng cùng chu du, hai người hiểu nhau quá sâu, lại ai vì chủ nấy, phán đoán lẫn nhau, tính toán đến cùng. Cuối cùng, vẫn là gia các lượng cao hơn một bậc, khiến Chu Du tức chết, chỉ là không biết bao đại nhân cùng Sài vương gia, cuối cùng ai có thể chiếm được tiên cơ. Có điều, về mặt tâm lý, bao đại nhân vẫn ôm một ti hy vọng, có lẽ lúc này Sài vương gia căn bản không biết gì, mà trong Sài vương phủ có người khác đang ra tay, chẳng hạn, sai lộc, chẳng hạn tướng sĩ Tiền Triều Phạm Vĩnh cùng Trương Hướng, có điều, hy vọng cuối cùng cũng chỉ là hy vọng mà thôi. Thứ có thể chứng minh Sài Vương Gia có tội hay không, chỉ có chứng cứ là sự thật. Hai người thấy bao đại nhân thở dài, biết ông đang bất đắc dĩ cùng thổn thức, cũng không biết nói gì. Xem ra, tối nay sợ là một đêm không ngủ. Tuy một đêm không ngủ, nhưng đêm này cuối cùng vẫn yên ổn trôi qua, bình tĩnh không sóng gió. Sáng sớm hôm sau, tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, thật giống như những quân bài Domino bị đẩy ngã quân đầu tiên, liền xảy ra một loạt phản ứng dây chuyền. Chương 137, sống xét giữa trời quan thành lăng châu yên tĩnh, khiến Hiểu Vân có chút lo sợ bất an, yên tĩnh như vậy rất không bình thường, kiển chiêu xuất phát đã hơn một ngày, dựa theo lộ trình tính toán, lúc này hẳn đã đến nơi, nhưng trong thành lăng châu một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ nhân mã của sài vương gia đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức sao, phu nhân đã dậy rồi, mạnh lương thấy Hiểu Vân đi vào tiền sảnh, cười nói chuyện với nàng, mạnh huynh đệ. Hiểu vân cũng là cười đáp lời, có chút không yên lòng, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mạnh lương thấy nàng hướng ra ngoài nhìn, liền cười nói, kiểu của vương phủ đang chờ bên ngoài, phu nhân sao còn chưa lấy hòm thuốc, kiểu của vương phủ đã đến rồi, vẫn tới đúng giờ như mọi hôm, nếu đã như vậy, nàng thừa cơ hội này tới vương phủ xem động tĩnh thế nào, nghĩ xong, hiểu vân xoay người về phòng lấy hòm thuốc, lên kiểu tới vương phủ. Trước khi đi còn gửi cho Mạnh Lương một phong thư, bảo hắn đợi nàng đi rồi, đưa tới trạm dịch cho một người tên là Công Tôn Sách Tiên Sinh, Mạnh Lương trong lòng nghi hoặc có điều hiểu vân không có thời gian giải thích, vội vàng mà đi, đợi nàng đi xa rồi, Mạnh Lương cũng ra cửa, nhưng mà trong lòng suy nghĩ, Công Tôn Sách hắn biết, là người rất mưu trí bên cạnh bao đại nhân, Đinh Đại Phu viết thư cho ông ta làm gì, chẳng lẽ nàng có quen biết Công Tôn Sách, nàng có quan hệ gì với Khai Phong Phủ. Đã mấy ngày qua, mỗi ngày nàng đều tới vương phủ chữa bệnh cho thế tử, còn triển đại ca đã đi mấy ngày không trở về rồi, không biết là đi làm gì, hắn cảm thấy bọn họ cất giấu rất nhiều bí mật, mà bọn họ đến Lăng Châu, tất nhiên không phải vì du sơn ngoạn thủy, bọn họ, cuối cùng là ai, bọn họ đến thành Lăng Châu là vì cái gì, từng chút từng chút nghi vấn nổi lên trong lòng, Mạnh Lương không khỏi gia tăng cước bộ, hướng tới trạm dịch, hắn có trực giác. Sau khi gặp vị công tôn tiên sinh kia, hắn sẽ biết chân tướng bên trong, giống như bình thường, kiệu dừng trước cửa hôn, sau đó vẫn là vị tiểu ca kia dẫn đường cho nàng. Hiểu vân đi đường, tới hoa viên bên trong vương phủ, vải đỏ cùng đèn lồng vẫn còn đó, chưa kịp cất đi, ngẫu nhiên có một hai nô bộc đang dọn dẹp trong sân, tất cả thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nàng đi vào chỗ ở của Sài Ngọc, hắn đang viết chữ, hai người nói mấy câu, Hiểu vân bắt đầu châm cứu. Nhưng mà nàng tâm thần không yên, mấy lần suýt nữa châm sai huyệt vị, khiến Sài Ngọc bị đau vài lần, Tiểu Vương già, xin lỗi, tại hạ đêm qua ngủ không ngon, có chút hoảng hốt, làm hại Tiểu Vương già, Hiểu Vân vừa thu dọn ngân châm, vừa ngượng ngùng nhận lỗi, Sài Ngọc lại vẽ mặt ôn hòa, khoác tay nói không sao, lúc này, Sài Lộc đi đến, sau khi hành lễ cùng Sài Ngọc, lại thi lễ với Hiểu Vân, nói, Đinh Đại Phu, Vương gia cho mời, Vương già. Hiểu vân có chút kinh ngạc, nàng tới nơi này nhiều lần như vậy, ngoại trừ lần đầu tiên gặp nhau, nàng còn chưa gặp lại xài vương gia đâu, phụ vương tìm đinh đại phu có việc à, sai ngọc hỏi xài lộc, vân xài lộc đáp, quản gia, không biết vương gia tìm tại hạ có chuyện gì, hiểu vân nghiêng đầu nhìn xài lộc, xài lộc nói không biết, chỉ nói vương gia muốn gặp nàng, hiểu vân nghĩ một chút, đeo hòm thuốc đi theo ông ta, hiểu vân đi theo xài lộc, qua nhiều đường, Đi vào một căn phòng lớn, trong phòng không có người, sai lột bảo nàng chờ một chút rồi bỏ đi, sau đó nha hoàng vào dân trà, Hiểu Vân cũng không dám uống, chỉ ngồi chờ trên ghế, đợi chốc lát cũng không thấy người đến, Hiểu Vân có chút không kiên nhẫn đứng lên, sai vương gia này muốn làm gì vậy, suy nghĩ một chút, đứng dậy muốn ra ngoài, còn chưa kịp bước qua cửa, chỉ nghe xích một tiếng, Hiểu Vân thầm kêu không ổn, dưới chân hẳn một cái, rơi thẳng xuống dưới, ngươi đến làm gì? Mạnh Lương đến trạm dịch, vừa tới cửa lớn, liền bị thị vệ ngăn lại tra hỏi, Mạnh Lương hai tay ôm quyền vái chào, tiểu sinh tới truyền tin cho công tôn tiên sinh, xin vào thông báo một tiếng, thị vệ kia vừa nghe là tới truyền tin, liền bảo hắn để thư lại, Mạnh Lương không chịu, nói là phải gặp để đưa, đúng lúc Trương Long đi từ trong ra, thị vệ kia giải thích cho Trương Long, Trương Long liền dẫn Mạnh Lương vào trạm dịch, cha, nữ nhi như cũ tới vương phủ, đừng lo. Một câu ngắn ngủi đến cả lạc khoảng cũng không có, lại khiến công tôn sắc lệ nóng quanh trọng, không biết cuối cùng là do kích động, hay là do lo lắng, thời điểm mấu chốt này, nàng vẫn đến Sài vương phủ, mà một chữ cha kia, lại khiến ông cảm khái không thôi, chẳng phải gọi là tiên sinh, từ nay về sau không còn quan hệ cha con sao, nhưng mà, trong lúc vội vàng, buông một chữ này, chính là chân tình, mạnh lương không như mình trong đợi, nghe được chuyện gì. Công tôn sách xem xong thư, đa tạ Mạnh Lương, rồi cho Trương Long nhanh chóng dẫn hắn ra ngoài, mà Trương Long có tư thế vội vã đuổi hắn đi, làm Mạnh Lương trong lòng không thoải mái, nghĩ người khai phong phủ này quả thật là kiêu ngạo, không muốn tiếp khách sao, đã thế tiểu sinh sẽ đi thật từ từ, trong lòng suy nghĩ, dưới chân cố ý đi chậm lại, lúc đi tới trước cửa, hắn nhìn mày thoáng ván, đây là tình huống gì, hai thị vệ vốn đang canh dự ở cửa trạm dịch đã không còn bóng dáng, Chỉ thấy bên ngoài trạm dịch, cả con đường lớn đã ngập người, dương cung bạc kiếm, binh lính trang bị giáp trụ, vây trạm dịch ba vòng, đây, đây là chuyện gì, Mạnh Lương có chút mê mang, lúc vừa rồi còn không thấy những người này, sao nhoáng một cái đã vây chặt trạm dịch rồi, bọn họ từ trên trời dán xuống, hay là từ dưới đất chui lên, còn nữa, bọn họ không phải là quan binh sao, vây quanh trạm dịch làm gì, ở bên trong chính là bao đại nhân đó, Trương Long thở dài. Lắc đầu nói, vừa rồi bảo ngươi đi mau một chút, ngươi lại chậm chạp, giờ thì hay rồi, có muốn chạy cũng không chạy được nữa, dứt lời, Trương Long liếc mắt nhìn hai người đứng giữa đám binh lính, người mặc quan bào hắn biết, là Tri Châu Trương Hướng, một vị tướng quân, có lẽ chính là thống soái châu quân Phạm Vĩnh, Trương, Trương Đại Nhân, bọn họ đang làm gì vậy, chẳng lẽ bọn họ muốn, muốn, Mạnh Lương không dám tin tình hình trước mắt, bị ý tưởng vừa lué lên trong đầu dọa sợ. Chẳng lẽ bọn họ muốn mưu hại mệnh quan triều đình, Trương Long nhìn Mạnh Lương, có chút bất đắc dĩ, đúng vậy, đúng như ngươi suy nghĩ, ngươi mau vào báo cho bao đại nhân đi, dứt lời, đẩy Mạnh Lương còn đang trợn mắt há mồm vào trong trạm dịch, bản thân bước lên vài bước, hướng bọn họ thét lên, ngươi ở đâu, bao đại nhân ở trong này, sao có thể làm càng như vậy, Tri Châu Lăng Châu Trương Hướng, chỉ huy sứ Châu Quân Phạm Vĩnh ở đây, xin bao đại nhân ra mặt. Mạnh Lương bị Trương Long đẩy vào trong, lão đảo một cái suýt nữa ngã sớp, nghe thấy bên ngoài Trương Hướng cùng Phạm Vĩnh kêu gào muốn bao đại nhân ra mặt, cuốn quyết chạy vội vào trong, vừa chạy vừa nghĩ, đụng phải chuyện trọng đại rồi, bao, bao đại nhân, công tôn tiên sinh, đại sự không ổn, công tôn sách đang cùng bao đại nhân ở trong phòng, nghe tiếng Mạnh Lương, nhìn nhau nói, chuyện nên đến, cuối cùng đến rồi, bao đại nhân đứng lên, vuốt phản quần áo, chậm rãi bước ra ngoài. Ông Tôn Sách đi theo, Bạch Ngọc Đường theo sát phía sau, ba người tới cửa trạm dịch, song phương đã thủ thế, Trương Long Triệu Hổ mang theo sai dịch của Khai Phong Phủ, còn có điện tiền thị vệ đi theo, chẳng qua 60 người, người người cầm đại đao trong tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà đối mặt với bọn họ, là đội quân áo giáp trường thương, xếp thành 6 hàng, lấp kín con đường trước cửa, bọn họ có bao nhiêu người, từ đầu này đến đầu kia, nhìn không thấy điểm cối. Ít nhất cũng phải có hơn 400 người, 60 người đối địch với 400 người, cho dù có bạch Ngọc Đường ở đây, bọn họ cũng không có phần thắng, huống chi bao đại nhân cùng công tôn sách tay trói gà không chặt, trương hướng, Phạm Vĩnh bái kiến bao đại nhân, trương hướng cùng Phạm Vĩnh đứng ở trước đội ngũ bên kia, thấy bao đại nhân đi ra, vội hai tay ôm quyền, cuối người hành lễ, bao đại nhân nhiếu chặt hai hàng lông mày, miếm chặt môi, mặt ngâm đèn không giận mà uy. Ông đứng trên bậc thềm ở cửa trạm dịch, đôi mắt quét một vòng, cuối cùng dừng tầm mắt trên người Trương Hướng và Phạm Vĩnh. Trương Hướng, Phạm Vĩnh, hai người các ngươi biết mình đang làm gì không? Bao đại nhân giọng nói trầm ổn mà uy nghiêm, cho dù đối mắt với nhiều khó khăn thử thách, vẫn mặt không đổi sắc, chúng ta tất nhiên biết mình đang làm gì. Trương Hướng nhìn thẳng bao đại nhân, cao giọng trả lời, tốt, bao đại nhân lớn tiếng nói một chữ tốt, vậy các ngươi cũng biết, ám sát mệnh quan triều đình. Không sai đại thần là tử tội, mà tội mưu nghịch, sẽ liên lụy tới cửu tộc, trương hướng cười nói, chúng ta biết, có điều, chúng ta không sợ, bởi vì triệu Trinh hắn không có cơ hội này, câm mồm, bao đại nhân lớn tiếng khiển trách, tên thánh thượng là điều kiên kỵ, ai cho các ngươi gọi, hạng người đại nghịch bất đạo như các ngươi, bản phủ tất nhiên không thể buông thà, bao đại nhân, trương hướng khoanh hai tay, cười càng sâu, lão nhân gia ngài nhìn cho kỹ tình thế trước mắt đi. Hiện tại ngài là cá nằm trên thớp, ngài làm thế nào không buông tha chúng ta, thiên lý sáng tỏ, ngươi tất nhiên khó thoát lưới pháp luật, bao đại nhân trầm giọng nói, nếu ngươi lạc đường biết quay lại đúng lúc, vẫn còn chưa muộn, bao đại nhân, theo trương hướng thấy, vương gia chính là thiên lý, trương hướng chỉ nhận vương gia là chủ tử, vì thiên hạ của xài gia, trương hướng cam nguyện vượt lửa qua sông, cho dù xuống địa ngục, trương hướng cũng không nói một chữ không, vốn chi, chỉ là giết vài người. Chấp mê bất ngộ, bao đại nhân nhìn Trương Hướng, vẽ mặt kiên quyết, lại cảm thấy đau lòng, vương gia à vương gia, quả thật là ông, ông sao có thể hồ đội như vậy, bao đại nhân, hiện tại chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người ở đây sẽ chết dưới loạn tên, cho dù có cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường lừng lễ đại danh, ngoại trừ hắn, chỉ sợ không thể cứu nổi ai khác, Trương Hướng liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường nói, Bạch Ngọc Đường, ngươi nếu hành động thiếu suy nghĩ. Ta cũng không cam đoan cung tiễn có mắt, sẽ không đã thương người nào. Bạch Ngọc Đường nắm chặt kiếm trong tay, đứng bên cạnh bao đại nhân, nhìn chầm chầm trương hướng, không nói một lời. Trương hướng cười cười, giống như vô cùng hài lòng với biểu hiện của Bạch Ngọc Đường. Tiếp tục nói, Sở dĩ ta không động thủ, bao đại nhân chắc cũng hiểu được đạo lý bên trong. Bao đại nhân cùng Vương gia là bạn tốt nhiều năm, giao tình không nhỏ, Vương gia nhớ tình bằng hữu, không đành lòng nhìn ngài chết thảm. Lệnh cho Trương Hướng bất luận thế nào cũng phải giữ lại bao đại nhân, giúp ngài ấy làm nên bá nghiệp thiên thù, mơ tưởng, bao đại nhân nổi giận quát, bản phủ tuyệt không phụ thánh ân, ngươi cũng chớ nên đắc ý vội, đến cuối cùng hưu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu, Trương Hướng cười lắc đầu, nói, bao đại nhân, ngự miêu của ngài đã trở thành mèo chết, chẳng lẽ ngài còn trông cậy hắn mang theo đội quỷ thị vệ tới cứu ngài sao, bao đại nhân trong lòng run lên, vẽ mặt thu lại. Câu mày, chẳng lẽ, chẳng lẽ triển hộ vệ đã xảy ra chuyện, đám người công tôn sách cũng biến sắc, mở trừng mắt nhìn chầm chầm trương hướng, ngươi làm gì triển chiêu rồi, bạch ngọc đường nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi, hắn, đã chết, trương hướng nói từng chữ một, trương long giận dữ, quá, trương hướng, ngươi cầm mồm, triển đại nhân làm sao chết dưới tay đám tiểu nhân các người được, trương hướng liếc mắt nhìn đám người khai phong phủ cười nói, các ngươi nghĩ xem, chúng ta làm sao lại ngốc như vậy. Vận chuyển hoàng kim vào đúng ngày đại thọ của vương gia, các ngươi nghĩ, công tôn hiểu vân làm thế nào lại phát hiện sự khác thường của hậu hoa viên trong Sài vương phủ, các người nghĩ xem, triển chiêu lên thực nhân sơn, ở đó có thể có cái gì chờ hắn, chẳng qua chỉ là một đống tử thi cùng hơn trăm cân hỏa dược mà thôi, cho dù triển chiêu võ công cao cường, chỉ sợ cũng đành chạy trời không khỏi nắng, những lời này của trương hướng, giống như mũi dao nhọn, từng nhát từng nhát đâm vào tim bọn họ. Khiến trái tim bọn họ vỡ nát, máu huyết đầm đìa, triển đại nhân, triển đại nhân của bọn họ, bạch Ngọc đường không nói một lời, làm bộ rút kiếm, lại sợ ném chuột vỡ đồ, cắn chặt khớp hàm buông kiếm xuống, bao đại nhân chỉ cảm thấy một trận thoáng ván, giống như bị thứ gì đó đánh trúng, thân hình trao đảo, suýt chút nữa không đứng vững, đại nhân, công tôn sách bước lên phía trước đỡ lấy, không, không có khả năng, triển hộ vệ hắn, hắn, ngang tính vạn tính. Không tính đến bước này, Sài vương gia ơi Sài vương gia, ông lại trở nên tâm ngoan thủ lạc như vậy, quả thật là quyền lực đã che mờ mắt ông rồi sao, triển hộ vệ, bản phủ xin lỗi ngươi, nếu không phải bản phủ còn trông vào một phần may mắn, làm sao lại ngươi chết oan ủng như vậy, bản phủ xin lỗi ngươi, đại nhân, đại nhân, mắt thấy bao đại nhân nhắm chặt hai mắt, thần sắc thống khổ, một hồi lâu nói không ra lời, mọi người nóng lòng không thôi, vội vàng gọi. Qua hồi lâu, bao đại nhân mới chậm rãi mở mắt, công tôn tiên sinh, đỡ ta đi vào, vâng, đại nhân, công tôn sách cố nén đau xót trong lòng, đỡ bao đại nhân, có bạch ngọc đường chay chở, chậm rãi lui vào trong trạm dịch, nhìn cửa trạm dịch đóng lại, Phạm Vĩnh có chút không kìm nén được, trương hướng, trương hướng khoát tay, ngăn Phạm Vĩnh lại, đừng hoảng hốt, nay bọn họ đã là thịt bò trong nồi, chúng ta không ngại đợi thêm chút nữa, bao đại nhân là tri kỷ của vương gia. Nếu có tổn hại, ở chỗ vương gia cũng khó lòng giải thích, cửa lớn đóng chặt sau lưng, bao đại nhân đỡ tường đá, thở dốc, đại nhân, công tôn sách lo lắng, nóng lòng không thôi, đại nhân luôn bình tĩnh, nếu không phải đau lòng mất đi ái tướng, cực kỳ bi ai, sao có thể lúng cuốn như vậy, đại nhân, có nền mạch hộ vệ, giọng nói của bao đại nhân có chút run rẫy, nhưng vẫn uy nghiêm, có thuộc hà, giết, một chữ, nhẹ nhàng thốt ra từ miệng bao đại nhân. Lại uy thế khiếp người, Bạch Ngọc Đường ngây người, không giấu được sát ý ngập tràn quanh thân, vâng, xích, một phát hỏa pháo xông lên trời cao, ba một tiếng chìm vào tận mây xanh, tảng ra tàn lửa cùng sương khói, nhưng lại tạo ra hình một con chuột, Bạch Ngọc Đường xuất kiếm, phi thân một cái nhảy khỏi tường, tay trái vung lên, sáu cây tiêu đồng thời bắn ra, bay ra bốn phương tám hướng, ngay sau đó, chân động một chút, bảo kiếm trên tay vung lên, phi thân bay về phía trước. Triển chiêu, Bạch Ngọc Đường tức sẽ báo thù cho người. Chương 138, con trai của Vương Gia A, trên cổ tay truyền đến từng trận đau đớn, khiến Hiểu Vân không khỏi rên rỉ ra tiếng, tay phải khẽ sờ, gồ lên một khối, đã xương ruột lên rồi, Hiểu Vân nhẹ nhàng tựa vào tường đá, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, để bản thân mình bình tĩnh trở lại, mới vừa rồi bị rơi xuống, khiến nàng rất sợ hãi, có điều còn may, chỉ bị thương ở tay thôi, đã may lắm rồi. Bốn phía một mảnh tối đen, dơ tay không thấy nằm ngón, phòng tối yên tĩnh, Hiểu Vân chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mình, lặng lặng đợi trong chốc lát, chậm rãi thích ứng với bóng tối, nàng mới thấy trên đỉnh đầu có một chút ánh sáng, phòng tối này có hình vuông, bốn phía tất cả đều là tường đá bóng loán, sờ một vòng cũng không thấy cơ quan gì, độ cao không đến 2 trượng, đối với nàng mà nói đã là chuyện khó, khúng chi trên nóc bị đá lấp lại, nàng làm thế nào ra được. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nghĩ đến đây, Hiểu Vân không khỏi thở dài một tiếng, vốn định đến xem tình hình, kết quả ngược lại lọt vào cạm bẫy, thật sự là gây thêm trở ngại, cũng không biết là ai bắt nàng, bọn họ giam nàng làm gì, chẳng lẽ bọn họ đã biết thân phận của nàng, nghĩ đến đây, Hiểu Vân không khỏi hoảng hốt, chẳng lẽ bọn họ muốn lấy nàng ra áp chế bao đại nhân, nếu quả thực như thế, lần này nàng vạn phần không nên tới đây. Không nên mạo muội như vậy, nhưng mà bây giờ cho dù hối hận, cũng đã vô ích, giờ phút này, nàng chỉ có thể chờ, chờ có người xuất hiện, nếu bọn họ muốn bắt nàng làm con tin, vậy nàng tạm thời không bị nguy hiểm tới tính mạng, húng chi nàng có thể trị được bệnh cho Sài ngọc, Sài vương gia hẳn là sẽ không gây bất lợi với nàng, nghĩ như vậy, trong lòng cũng dần yên tĩnh trở lại, thôi, sự đã rồi, vậy phải thích ứng trong mọi tình cảnh thôi, hiểu vân thở dài tay phải theo bản năng xoa cái bụng bằng phẳng của mình, cũng may, nó không sao, nếu nó có gì sơ xuất, nàng làm sao ăn nói được với triển chiêu, nếu triển chiêu biết mình mang thai đứa nhỏ này còn xúc động chạy loạn, có lẽ sẽ giận điên lên mất, nhớ tới bộ dáng tức giận khẩn trương của triển chiêu, hiểu vân không nhịn được bật cười, cho dù hắn tức giận, cũng không nở mắng nàng, nàng hiện là phụ nữ có thai, là động vật cần bảo hộ cấp 1 đó, ha ha, Không biết triển chiêu biết nàng mang thai sẽ cao hứng tới mức nào, Bạch Ngọc Đường bắn xong phi tiêu, lập tức giết chết 6 người, rầm rập, rập ngã xuống, người có mặt đều kinh ngạc, bọn họ không ngờ Bạch Ngọc Đường lại đột nhiên phi thân ra từ trạm dịch, trực tiếp giao phong, soạt một tiếng, binh lính bên người trương hướng đứng mũi chịu sao, bị Bạch Ngọc Đường một kiếm cắt qua cổ họng, người nọ trong nháy mắt đã đứt khí, máu phun như suối, bắn lên người Bạch Ngọc Đường. Vặt áo thuần trắng của hắn nở ra từng đóa hoa hồng đỏ thẩm, Bạch Ngọc Đường dẫm lên bỏ vai một tên lính, ném về phía trương hướng, trường kiếm mang theo từng đợt máu tươi, theo động tác của hắn rơi xuống, ken một tiếng, kiếm của trương hướng từng chiêu từng chiêu chống lại thế công của Bạch Ngọc Đường, trương hướng, Bạch Ngọc Đường quát một tiếng, chân dẫm một cái, chuyển tư thế, trường kiếm vung lên, lại thêm một chiêu nữa, kiếm khí sắc bén, chiêu chiêu hướng tới chỗ yếu hại. Khiến trương hướng liên tục lui về phía sau, người chung quanh đều thối lui, sợ kiếm khí của Bạch Ngọc Đường lan đến, Phạm Vĩnh thấy Bạch Ngọc Đường tấn công ào ạc, không khỏi có chút tim đập nhanh, thối lui vài bước, thấy đám người Trương Long đang song ra, vội vung tay, bắn tên, trong nhất thời, tên bay như mưa, hướng về đám người Trương Long, người của Khai Phong Phủ, có ai không từng trải qua mưa gió hiểm nguy, mà những điện tiền thị vệ này, là tinh hoa tuyển chọn từ trong quân. Người người đều là cao thủ, chỉ thấy bọn họ đưa đao vung lên, chặt đứt đám tên bay tới, hai nhóm người bắt đầu giao chiến, hiện trường trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn, cột cột cột, cùng với tiếng bước chân dùng dập, một đội quân từ phía tây sông đến, khí thế bài sơn đảo hải, khiến đám người trương hướng hoảng hốt, đúng, đó đúng là một đội quân, người người giáp mũ chỉnh tề, mang theo trường mâu, đại đao, tư thế hiên ngang oai hùng, như từ trên trời dán xuống, cầm đầu. Một người mặt tròn da đỏ, dáng người khôi ngô, một thân khôi giáp bạc sáng loáng, trường bào màu xanh đen, phấp phới theo gió, trường thương bảy thước, tu kiếm đỏ tung bay, bảo mã toàn thân đỏ thẩm, người như mảnh hổ, giọng như chuông lớn, hét lên một tiếng, đảo trường thương qua, đã khiến một đám người phía trước đổ rạp, điên thừa văn ở đây, nghịch tặc lớn mực, còn không mau thúc thủ chịu trói, điên tướng quần, điên thừa văn. Vào năm đại trung tường phụ thứ ba đời tống chân tông, được phong làm an bình giao chỉ tướng quân, biệt danh điền lão hổ, xa gần không ai không kính phục, danh hào của an bình giao chỉ tướng quân vừa nói ra, mọi người ồ lên, vội buông binh khí, không chiến mà hàng, chỉ huy sứ phạm vĩnh ngoan cố chống cự, bị bắt, trương hướng bị thương bỏ trốn, chỉ trong nửa canh giờ, trạm dịch đã được giải vây, ngược lại, sai vương phủ bị vây, sai vương gia khởi sự không thành, tự ái bỏ mình. Tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ, dần dần đến gần, sau đó đứng trước cửa phòng nàng, ấm một tiếng, phiến đá trên cao mở ra, ánh sáng bất ngờ khiến Hiểu Vân theo phản xạ nhắm mắt lại, là đinh đại phu sao, nàng nghe ở trên có tiếng người nói chuyện với mình, đó là giọng của Sài Ngọc, là hắn, ta đây, để ta thả dây thừng xuống, người bắt lấy dây thừng, ta kéo người lên, vừa dứt lời, quả thực có dây thừng buông xuống, Hiểu Vân đưa tay tóm lấy, buộc thật chắc. Dưới chân dùng sức, nương theo dây thừng, vài ba cái đã nhảy lên trên, sai ngọc đứng trước mặt nàng nhìn có chút kỳ quái, vẽ mặt tiêu tụy u buồn, nhìn ánh mắt hắn, càng khiến nàng không hiểu sao cảm thấy không thoải mái, tiểu vương già, hiểu vân thử gọi hắn một tiếng, sai ngọc kinh ngạc một chút mới nói, khiến phu nhân sợ hãi rồi, hiểu vân cả kinh, hai tay căng thẳng, đề phòng nhìn hắn, hắn biết thân phận nàng, sai ngọc thấy nàng mang vẽ mặt phòng bị nhìn mình, cười khổ một chút rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống ghế, Phụ Vương, đã qua đời, Hiểu Vân cả kinh, kinh ngạc nhìn hắn, Sai Vương gia đã chết, đang êm đẹp sao lại chết, Vương gia ngày ấy, Hiểu Vân liếm đôi môi khô khốc, khẩn trương hỏi, Sai Ngọc nhìn nàng, nhìn chầm chầm, ánh mắt phức tạp, khiến người ta cảm thấy đau xót trong lòng, bất đắc dĩ, đau đớn, chua xót, thống hận, nàng không nhìn rõ có bao nhiêu cảm xúc bên trong, Phụ Vương, Sai Ngọc chậm rãi nhắm mắt, Vẽ mặt tuyệt vọng, mưu đồ tạo phản, sự tình bại lộ, khởi sự không thành, tự sát bỏ mình, 16 chữ vô cùng đơn giản, từ trong miệng Sài Ngọc nói ra, chữ nào cũng gian nan, giống như nặng ngàn cân, ta không biết, phụ vương lại, hiểu vân trong lòng trầm xuống, nhẹ nhàng thở ra, bọn họ đã thành công, nhưng nhìn đến bộ dáng của Sài Ngọc, trong lòng không có cách nào thoải mái vui vẻ, tiểu vương gia, người mất đã mất, xin nén bi thường. Hiểu vân chỉ có thể an ủi hắn như vậy, phụ vương, sao người lại nhẫn tâm như vậy, bỏ con mà đi, Sài ngọc thấp giọng nứt nở, Sài ngọc cực kỳ bi thương, bộ dáng thất hồn lạc phách khiến hiểu vân phải quay mặt đi, không đành lòng nhìn tiếp, không biết nói cái gì cho tốt, nếu Sài ngọc đã biết thân phận của nàng, hắn tất nhiên cũng từ chỗ Sài vương gia biết được nàng tiếp cận hắn với mục đích không thuần khiết, hiện tại bất luận nàng nói gì cũng có vẻ không đúng, ta, thật có lỗi suy nghĩ hồi lâu, nàng chỉ có thể nói như vậy, sai ngọc không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không trả lời nàng, im lặng, chỉ có lòng ngực không ngừng phập phòng, để biết hắn vẫn còn đang hít thở, yên tĩnh một hồi, mới nói, phu nhân ra ngoài đi, bọn họ có lẽ đang tìm người, đa tạ tiểu vương gia, hiểu vân khẽ cắn môi, đứng dậy chuẩn bị chạy lấy người, vừa ra tới cửa lớn, chợt nghe thấy phía sau ken một tiếng, hiểu vân cuốn quyết quay lại, Nhìn thấy Sài Ngọc đang cầm trụy thủ trong tay, nhắm ngay vào bụng mình đang chuẩn bị đâm xuống, tiểu vương già, Hiểu Vân kinh hô một tiếng, cúng quyết chạy lên muốn ngăn trụy thủ lại, chỉ có điều không kịp nữa, chỉ có thể dùng sức đánh vào khuyểu tay hắn, đánh lệch hướng trụy thủ, đâm trượt qua thác lương hắn, Hiểu Vân đoạt được trụy thủ ném ra ngoài, Sài Ngọc ngẩn đầu nhìn nàng, giống như muốn lên án, vì sao nàng lại tước đoạt quyền được chết của hắn, Hiểu Vân không hề sợ hãi trừng trở lại. Sai Ngọc, tự sát là hành vi của kẻ nhu nhược, hai người đối diện hồi lâu, cho đến lúc máu tươi chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ áo gấm, Hiểu Vân không nói một lời, xế lụa mỏng trong phòng, buộc chặt thắt lưng của Sai Ngọc, tạm thời cầm máu, Sai Ngọc lại rất ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Hiểu Vân sắp xếp, không hề nhúc nhích, băng bó xong, Hiểu Vân cuối cùng nhịn không được chạy ra ngoài nôn một trận, tư thế kỳ giống như muốn đem toàn bộ dạ dày ói ra ngoài, khiến Sai Ngọc kinh ngạc. Hiểu vân nông xong một trận, tới lúc không thể phun ra thứ gì nữa, chỉ có thể liều mạng thở dốc, qua hồi lâu mới dần dần dừng lại, nhưng sắc mặt trắng bệt, khiến người ta nhìn mà lo lắng, phu nhân, làm sao vậy, hiểu vân suy yếu lắc đầu, không có việc gì, chỉ là nôn ngán mà thôi, lần đầu tiên phản ứng khi mang thai, lại phát sinh lúc này, thật sự có chút xấu hổ, nôn nghén trên mặt Sài ngọc hiện lên một ti vi diệu, phu nhân có thai, đúng. Hiểu Vân ngượng ngùng gật đầu, nàng muốn để triển chiêu là người đầu tiên biết, không ngờ lại trở thành Sài Ngọc, đây là việc vui, chỉ là đáng tiếc. Sài Ngọc thở dài, tiểu vương gia có ý gì? Hiểu Vân nén giận nhướng mi, đáng tiếc, đứa nhỏ tương lai chỉ có mẫu thân, không có phụ thân rồi. Sài Ngọc, lời này của ngươi có ý gì? Hiểu Vân trừng mắt nhìn Sài Ngọc, tiểu tử đáng chết, cho dù ngươi mất phụ thân, trong lòng không thoải mái, cho dù ta tiếp cận là muốn lợi dụng ngươi. Nhưng cũng dụng tâm chữa bệnh cho ngươi, ngươi không thể nguyền rũa trượng phu người khác như vậy, phụ vương đặt cảm bẫy hỏa dược ở mỏ vàng, không ai có thể sống sót, không, Hiểu Vân lắc đầu, ngươi nói bậy, không có khả năng, ngươi nói bậy, có phải không, Sài Ngọc nhìn hai tay đang giấu trong tay áo của mình, sạch sẽ tinh tế, lại hiện lên gân xanh, không, đây là thật sự, tướng công, tướng công, nhìn Hiểu Vân tông cửa xông ra, trên mặt Sài Ngọc có khoái cảm trả được thù còn có hận ý không cần che giấu, chương 139, ngày nào người về đại nhân, đây là thư Sài vương gia để lại cho đại nhân, công tôn sách dân một phong thư, tìm thấy trên giường của Sài vương gia, khi bọn họ vào tới vương phủ, tìm được Sài vương gia, ông ta đã khí tuyệt bỏ mình, bao đại nhân nhận thư, chậm rãi mở ra, chữ viết quen thuộc, sinh động trước mắt, câu chữ ít ỏi, lại khiến người đọc thê lương chua xót tay của bao đại nhân không khỏi run lên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nhân huynh, con ta vô tội, xin nhớ tình bạn cũ, thay ta chiếu cố, hoài ân tuyệt bút hoài ân huynh ơi hoài ân huynh, biết là như thế, tội gì mà làm, sớm biết hôm nay, lúc trước sao còn như thế, mảnh giấy mong manh, rơi xuống, đại nhân, công tôn sắc vẻ mặt lo lắng, không biết khuyên giải thế nào, chỉ xoay người nhặt lên, vuốt phẳng lại, đặt trở vào mì thư, qua một hồi lâu, Bao đại nhân mới nói chuyện, đã tìm được hiểu vân chưa, công tôn sách lắc đầu, vẫn không có tin tức, bao đại nhân thở dài thật sâu, hôm nay, ông thật sự thở dài quá nhiều, công tôn tiên sinh, khi tìm được hiểu vân, nếu nàng hỏi triển hộ vệ, chúng ta trả lời thế nào, công tôn sách cúi đầu, trầm mặt một lúc mới nặng nhọc nói, trước tiên, trước tiên đừng nói, đệ tử sợ, vừa dứt lời, loãng soảng một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Người xông vào chính là Hiểu Vân, Đại Nhân, cha, Hiểu Vân, bao Đại Nhân cùng công tôn sách đều ngẩn người, cha, triển chiêu đầu, Hiểu Vân chạy vội tới bên người công tôn sách, nắm lấy ống tay áo của ông, vội vàng hỏi, vẽ mặt kinh hoảng của Hiểu Vân, khiến công tôn sách trong lòng căng thẳng, hay là nàng đã biết, Hiểu Vân, Đại Nhân đang ở đây, sao có thể vô lễ như vậy, công tôn sách cố tình trấn tỉnh mà nhắc nhở nàng, Hiểu Vân giờ phút này làm sao để ý được chuyện gì. Làm sao còn nghe vào lời của ông, nàng ra sức túm tay áo ông, nhìn chầm chầm Công Tôn Sách hỏi lại một lần, "Kiển Chiêu đâu?" Âm thanh bén nhọn, Công Tôn Sách trong đầu run lên, Bao đại nhân bình tĩnh hơn, đi tới vỗ vai Hiểu Vân, anh ủi nói, "Hiểu Vân, ngươi quên rồi à, Kiển hộ vệ không phải đi thực nhân sơn sao, sao có thể về nhanh như vậy, cho dù nhanh nhất, hiện giờ cũng còn đang ở trên đường." Hiểu Vân nhìn Công Tôn Sách, lại nhìn Bao đại nhân, buồn bã muốn khóc. Đại nhân, đừng giấu con, nói cho con biết, triển chiêu làm sao rồi, hắn làm sao rồi, hiểu vân, mắt thấy tình trạng của nàng, biết nàng đã nghe tin, không giấu được nữa, công tôn sách thở dài một tiếng, nghẹn ngào, trong nhất thời không nói nên lời, triển hộ vệ hắn, hắn, hắn, cha, Sài ngọc nói, mỏ vàng trên thực nhân sơn đã chôn sẵn hỏa dược, vào trong đó, bất luận là ai cũng không thể sống sót, thật vậy không, là thật sao? Công tôn sách nhìn nữ nhi của mình, bi ai không thể nói thành lời, hiểu vân, trương hướng quả thật nói như vậy, không, con không tin, hiểu vân bỏ tay công tôn sách ra, đây không phải sự thật, con không tin, hiểu vân, bao đại nhân thấy vậy, cũng lo lắng không thôi, sớm biết nàng không thể tiếp nhận việc này, vốn định giấu nàng rồi nói sau, không ngờ, ta không tin, ta không tin, hiểu vân lắc đầu, quật cường cố nín không cho nước mắt rơi xuống, ta phải đi tìm hắn, Ta đi tìm hắn trở về, hắn sẽ không bỏ ta lại, hắn đã đồng ý bất luận thế nào, dù đi xa tới đâu, cũng sẽ trở về, hiểu vân, không kịp ngăn cản, hiểu vân đã thi triển khinh công chạy vội đi, để lại bao đại nhân cùng công tôn sách hai người bất đắc dĩ thở dài, không, không được, đây nhất định không phải là sự thật, sai ngọc gạt người, trương hướng gạt người, cha, đại nhân, bọn họ cũng gạt người, các người không được tin bọn họ. Triển chiêu không có việc gì, hắn là nam hiệp, là ngự miêu, hắn võ công cái thế, khinh công trắc tuyệt, hắn sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may, sẽ không, nhất định không, ông trời, văn cầu ông, đừng để hắn có chuyện, được không, đừng để hắn có chuyện được không, vân nha đầu, bạch ngọc đường xa xa nhìn thấy có bóng người từ trong vương phủ vội vàng chạy ra, nhìn kỹ, phát hiện chính là hiểu vân cải trang, liền gọi một tiếng, không ngờ hiểu vân mắc điếc tai ngơ. Cho dù chạy qua bên cạnh hắn, cũng coi như không nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường thấy bộ dáng của nàng, trong lòng trầm xuống, thầm kêu không ổn, nha đầu, đợi đã, Bạch Ngọc Đường dưới chân nhúng một cái đuổi theo giữ chặt tay nàng, nhìn Hiểu Vân môi không có chút máu, mồ hôi đẫm tráng, Bạch Ngọc Đường đau lòng khó nhịn, nha đầu chết tiệt, ngươi làm gì vậy, vẫn công như vậy không muốn sống nữa sao, ngủ ca, huynh buông ra, ta muốn đi tìm triển chiều, Hiểu Vân vặn hai tay, Muốn tránh khỏi tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lại nhanh chóng cầm chặt lấy, Bạch Ngọc Đường, huynh buông ra, ta muốn đi tìm trưởng phu của ta, Hiểu Vân oán hận trừng Bạch Ngọc Đường, càng dùng sức giảy dụa, nha đầu, mụi bình tĩnh một chút, Bạch Ngọc Đường không dám buông tay, lại sợ nàng dùng sức tổn thương đến mình, hai tay dơ lên ôm nàng vào ngực ấn chặt, nha đầu, ta biết muội sốt ruột, nhưng mà, muội không thể như vậy, sẽ khiến mình bị thương, ngũ ca, Huynh buông ra được không, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn, ta muốn đi tìm hắn, à à à à à, ô, ô ô ô ô ô, bả vai, bị cắn phát đầu, Bạch Ngọc Đường vẫn không chịu buông tay, để mặt tay nàng tốn chặt vạc áo mình, để mặt nàng khóc nháo trong ngực mình, đau đớn thương tâm trong lòng nàng nếu không phát tiết ra, sẽ tổn thương tới thân thể, nha đầu, đừng nóng vội, chờ một chút, ngủ ca cùng muội đi tìm hắn, ngủ ca cùng muội dẫn hắn về. Ông trời, nếu triển chiêu thật sự đã chết, thật không có thiên lý, nếu ngài có mắt, hãy mở to mắt mà nhìn, ai là người tốt, ai là người xấu, ai nên mệnh dài trăm tuổi, ai không nên được chết già, đại nhân, dựa theo phân phó của ngài, Phạm Vĩnh cùng sai lọc đã bị bắt giam, đợi xét xử, những binh sĩ tham gia vào việc đó, cấp bậc tướng sĩ cũng bị giam giữ, còn lại đều hợp nhất là quân của điền tướng quân, được, bao đại nhân gật đầu. Lần này ít nhiều cũng nhờ vào Điền Chính Rững cùng Điền Tướng Quân, Vân, cũng là cơ duyên xảo hợp, triển hộ vệ từ trên thực nhân Sơn cứu được Điền Chính Rững, Hiểu Vân lại chữa trị cho hắn khỏe lại, công tôn tiên sinh thở dài nói, ngày đó khi Điền Chính Rững tới gặp đại nhân, đệ tử cũng không ngờ, hắn lại là cháu ruột của Điền Tướng Quân, nếu không có hắn, việc này chỉ sợ không thể giải quyết nhanh như vậy, bao đại nhân lắc đầu, tuy nói sự kiện lần này đã được giải quyết, Nhưng chúng ta cũng bị tổn thất rất nhiều, những thợ mỏ vô tội, những điện tiền thị vệ, tính mạng của bọn họ, còn có triển hộ vệ hắn, nói tới đây, bao đại nhân lại thấy ngực một trận buồn bực, đâu không thở nổi, đại nhân, công tôn sách muốn nói lại thôi, muốn mở miệng an ủi, lại một chữ cũng nói không nên lời, ông làm sao không đau lòng, nhưng có lời nói nào có thể khiến lòng mình thoải mái hơn, có lời nào khiến đại nhân không khổ sở như vậy nữa, công tôn tiên sinh, Bản phủ không sao, nhưng hiểu vâng, ngươi phải coi chừng nàng, hiện giờ thân thể nàng như vậy, lại thêm trạng thái tinh thần không ổn định, lỡ có gì sơ xuất thì nguy mất, vâng, đa tạ đại nhân quan tâm, đệ tử sẽ đi xem, dứt lời, công tôn sách hành lễ cáo từ, bao đại nhân chậm rãi đứng lên, đi đến bên cửa sổ, ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, hoàng hôn nặng triểu, tự hồ đến cả bóng đêm cũng vô cùng u ức, bọn họ đi đã hơn một ngày. Không biết tình hình thế nào, có thể tìm được đám người triển hộ vệ không, tại cửa động rộng rãi, toàn bộ đã sụp đổ, đường vào khu mỏ đã hoàn toàn bị phá hỏng, nhìn đống đá vỡ trước mặt, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy đau đầu, chính vẫn huynh, còn đường nào khác đi vào bên trong không, điên chính vẫn lắc đầu, không có, nếu có, mỏ vàng đã sớm bị phát hiện rồi, Bạch Đại Nhân, giờ phải làm sao đây, Bạch Ngọc Đường nhìn đống đá ngỗ ngang, phiền muộn vốt cầm, cuối cùng. Chỉ nói một chữ, đào, nói xong, liền kéo vạt áo dắt lên hông, sắn tay áo, tay không dịch chuyển đá vụn, các ngươi, đi chuẩn bị công cụ, các ngươi, động thủ, mau, điên chính vẫn ra lệnh một tiếng, binh lính đi theo liền động thủ, triển chiêu, ngươi nhất định phải còn sống, nha đầu đang chờ ngươi, hài tử của ngươi đang chờ ngươi, ngươi nhất định phải còn sống, ngươi đã nói, muốn cho nàng hạnh phúc, ngươi không thể nuốt lời, nghĩ tới triển chiêu. Nghĩ tới Hiểu Vân, Bạch Ngọc Đường cơ hồ đỏ mắt, bọn họ thật vất vả mới được ở bên nhau, ông trời, sao ông có thể nhẫn tâm như vậy, không chia lì bọn họ không được sao, lần trước là Hiểu Vân gần chết, lần này là triển chiêu sinh tử không rõ, nha đầu lao tâm quá độ, ngay cả đứa nhỏ cũng suýt mất, một gia đình cứ như vậy mà tan nát, lão thiên gia, bọn họ chẳng qua muốn làm một đôi vợ chồng bình thường, chẳng lẽ ông thật sự không thể cho bọn họ ở bên nhau? Không thể không chia rẽ bọn họ sao, là Đinh Hiểu Vân thì sao, là công tôn Hiểu Vân thì sao, ai quy định công tôn cô nương phải cô độc sống nốt quãng đời còn lại, ai muốn khiến triển chiêu một thân cô độc, cái gì là thiên ý, cái gì là nghịch thiên, đây chẳng lẽ là do lão thiên gia ông định đoạt sao, vậy ai để Đinh Hiểu Vân xuất hiện ở nơi này, ai để bọn họ yêu nhau sâu sắc như vậy, nếu bọn họ gặp nhau là nhất định sẽ chia lìa, vậy vận mệnh thật vô tình, lão thiên gia... Ông thật không biết nói đạo lý, phịch một tiếng, một khối đá lớn bị bạch ngọc đường đập nát, các ngươi động thủ nhanh lên, vâng, bạch đại nhân, mọi người cùng đáp lời, động tác tay lại càng nhanh hơn. Lúc công tôn sách đi vào phòng hiểu vân, nàng đã ngủ, bà thiếm chăm sóc nàng nói, nàng vừa ăn cơm, uống thuốc, tất cả đều rất tốt, nhưng công tôn sách vẫn cảm thấy lo lắng, nhẹ nhàng đẩy cửa, rón rén đi đến bên giường nàng ngồi xuống, nhìn khuôn mặt không còn chút máu của nàng. Công tôn sách vừa đau lòng vừa mất đắc dĩ, từ sau giờ ngọ ngày hôm qua, nàng còn chưa ra khỏi căn phòng này, hầu hết thời gian đều nằm trên giường, cũng thật sự làm khó nàng, nếu không phải bởi vì hôm qua quá mức kích động, lại vẫn công quá độ, khiến thai nhi trong bụng bị động, nàng sao có thể chịu nằm yên trong này, nàng chỉ ước được bay tới mỏ vàng đi tìm triển chiêu, nhớ tới tình hình hôm qua, công tôn sách đến giờ vẫn còn sợ hãi, bọn họ cũng không biết nàng đã có bầu. Bởi vậy nàng muốn làm gì, bọn họ cũng để mặt nàng, nhưng mã ra khỏi thành đã chuẩn bị xong, ngay trước khi bọn họ xuất phát lên đường tới mỏ vàng, Hiểu Vân đột nhiên sắc mặt xanh lè, sau đó tế xuống ngựa, cũng mây bạch ngọc đường nhanh tay đón được, nhưng lời nàng nói lúc ấy, thật sự thiếu chút đem linh hồn nhỏ bé của ông bị đoạ rớt mất, nàng lôi kéo tay ông nói, cha, con đau bụng, mau, giúp con, đứa nhỏ, lúc đó ông vô cùng sưởng sốt. Nhất thời không phản ứng được gì, mãi tới lúc nàng không ngừng gọi, ông mới phục hồi lại tinh thần, để Bạch Ngọc Đường bế nàng trở về phòng, vội vã nửa ngày, vừa chăm cứu, vừa uống thuốc, mới ổn định lại đứa nhỏ. Trải qua một hồi như vậy, Hiểu Vân cũng không nói muốn cùng Bạch Ngọc Đường tới mỏ vàng nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường, yên lặng ăn cơm, uống thuốc, nghỉ ngơi, ông biết, vì đứa nhỏ, nàng phải kiên cường, càng phải nhẫn nại, Hiểu Vân, con gái của ta. Con phải bảo trọng, con có cháu ngoại ta, con phải ngoan ngoãn ở yên trong bụng mẫu thân con, từng chút lớn lên, giống như cảm giác được sự có mặt của công tôn sách, Hiểu Vân mở to mắt nghiêng đầu nhìn ông, cha, cha đến rồi, ừ, ta tới thăm con, cha, con khỏe lắm, cục cưng cũng không sao, cha không cần lo lắng, chúng con đều đã khỏe lại, chờ triển chiêu trở về, được, chờ hắn trở về, công tôn sách đau xót, hốt mắt nóng bỏng, Vội đưa tay lâu đi, Hiểu Vân lại nhật nhạt nở nụ cười, cha, hắn sẽ trở về, thật đấy, công tôn sách không nói gì, Hiểu Vân tiếp tục nhẹ nhàng nói tiếp, con vừa rồi mơ thấy hắn, con nói với hắn, chúng ta có con rồi, hắn sắp làm cha, hắn rất vui vẻ, ôm con xoay vòng, xoay con đến chống cả mặt, hắn nói, hắn sẽ mau trở lại, ừ, công tôn sách cắn răng khẽ lên tiếng, Hiểu Vân không nói nữa, công tôn sách quay đầu lại. Thấy nàng đã ngủ, khóe miệng mang theo ý cười, ý cười kia lọt vào mắt ông, lại có hương vị đau xót. Đây là dáng vẻ kiên cường của nàng, còn có quật cường và bướng bỉnh. Chương 140, đau thấu xương đêm hôm đó, sai lộc cùng Phạm Vĩnh tự sát trong lao lúc nha dịch vội vàng báo lại, đã là sớm ngày hôm sau. Khi đó bao đại nhân đang thay quần áo, chuẩn bị thăng đường thẩm vấn hai người, kết quả không ngờ chưa kịp hỏi cung, bọn họ đã chết. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, trải qua công tôn sách kiểm tra, hai người đều uống thuốc độc bỏ mình, nhưng có phải tự sát hay không thì không biết, có điều cái chết của hai người bọn họ, lại khiến vụ án vốn sắp kết thúc, lại có manh mối mới, theo nha dịch trông coi, đêm đó cũng không có người ngoài vào đại lao, lại càng không có ai trực tiếp tiếp xúc với bọn họ, cho nên bài trừ khả năng bọn họ bị giết, nhưng mà, vì sao bọn họ lại tự sát? Chẳng lẽ là vì xài vương gia bỏ mình, bọn họ muốn theo ông ta mà đi, nhưng vì sao lại tự sát trong đại lao, không khỏi không hợp tình hợp lý, càng nghĩ, càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái, cuối cùng kết quả phỏng đoán, vẫn là giết người diệt khổ, sao tiên sinh đã nói bọn họ tự sát thân vong, lại nói bọn họ bị giết người diệt khổ, đối với phân tích của công tôn sách, vương triều trăm mối không thể giải, không phải là mâu thuẫn sao, vương triều. Trong giang hồ không phải có loại sát thủ tử sĩ, bọn họ khi nhiệm vụ thất bại sẽ uống thuốc độc tự sát sao, bọn họ không phải là diệt khẩu mình sao, ý tiên sinh là, đệ tự đoán, sai lộc cùng Phạm Vĩnh cũng như vậy, có lẽ bọn họ biết chút chuyện tuyệt đối không thể để chúng ta biết, bọn họ sợ trong quá trình thẩm vấn sẽ nói lộ ra, vì thế thầy chọn tự sát, khiến mình vĩnh viễn không thể mở miệng, cũng phải bảo vệ bí mật đó, húng chi, lấy tội trạng của bọn họ. Vốn khó thoát khỏi tử tội, công tôn sách giải thích, công tôn tiên sinh nói có lý, bản phủ cũng có ý này, bao đại nhân gật đầu nói, nếu bọn họ đã chết, vậy không phải chúng ta không cách nào tra ra bí mật kia sao, Trương Long hỏi, hơn nữa, Sài vương gia sắp thành lại bại, sợ tội bỏ mình, bọn họ muốn giữ bí mật gì cho ông ta, công tôn sách lắc đầu, nói, không, hành vi này của bọn họ, thật ra hoàn toàn ngược lại, gọi là dấu đầu hở đuôi. Đại nhân, nghe thấy sao, công tôn sách nhìn về phía bao đại nhân, bao đại nhân gật đầu, hai người cười có chút bí hiểm, đám người vương triều ở bên cạnh đầu óc mờ mệt, có điều, tuy bọn họ không hiểu rõ, nhưng bọn họ biết, chỉ cần chiếu theo bao đại nhân dặn dò đi làm việc, là đúng đắn, vì thế lĩnh mệnh ra ngoài hành sự, ba ngày, đã ba ngày rồi, trong thời gian này, trừ mỗi ngày đều tâm tâm niệm niệm cầu nguyện vì triển chiêu, không còn cách nào khác, mà ba ngày qua. Lại có cảm giác sống một ngày như một năm, chờ đợi, là sự dày vò, mà chờ đợi càng lâu, suy nghĩ càng nhiều, mấy ngày qua, luôn chỉ có một suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ thật sự không thể ở bên nhau sao, cho tới tận bây giờ, chưa từng nghĩ tới cuối đầu trước vận mệnh, không tin rằng bọn họ nhất định không thể ở bên nhau, tin tưởng chỉ cần bọn họ kiên trì, nhất định có thể hạnh phúc, từng âm thầm hạ quyết tâm, cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải ở bên hắn. Cho dù tan xương nát thịt, cho dù hôi phi yên diệt, nhưng mà, sợ hắn đau, sợ hắn khổ, càng sợ hắn chết oan ủng, mấy ngày liền, hàng đêm đều mơ thấy ác mộng, đều mơ thấy hắn cả người đầy máu, từng phiến máu tươi, như những đám mê màu đỏ, che mờ hai mắt, không thể nhìn rõ mặt hắn, liều mạng gọi, lại liều mạng đuổi theo, nhưng làm thế nào cũng không tới được bên cạnh hắn, sợ hãi, bưng tỉnh, thương tâm, không muốn thừa nhận. Nhưng thật sự hoài nghi, dao động, có phải thật sự đã sai rồi không? Có phải không nên chấp nhất tình cảm của bọn họ không? Có phải nên buông tay không? Nếu lúc này có người tới nói, chỉ cần rời khỏi hắn, hắn sẽ bình an trở về, sẽ không chút do dự mà ra đi sao? Giống như chuyện chiêu lúc trước vậy, hắn khi đó bị ai tuyệt vọng tới chừng nào, đau đớn tận tim gan, vì sao lại thế? Vì sao? Bọn họ đã làm sai chuyện gì? Thiếm Bùi mang theo đồ ăn mà tới xa sai nhìn thấy Hiểu Vân đứng ngẩn người bên cửa sổ, vội bước nhanh lại gần, "Nào ơi, phu nhân, sao lại đứng hứng gió thế này, cẩn thận cảm lạnh." buông Khay cầm lấy áo dài khoác thêm cho nàng, Hiểu Vân vụn trộm lâu nước mắt, yên lặng mặc thêm áo, lại được đỡ ngồi xuống bên cạnh bàn. Kỳ thật, nàng làm gì yếu ớt đến thế, chẳng qua có người quan tâm sẽ thấy yên tâm hơn. Trong chén là canh ngân nhĩ cùng cẩu kỷ, đưa bát canh cho Hiểu Vân, Hiểu Vân cũng nhận lấy. Miệng nhạt nhẽo, không khỏi nhíu mày, bát canh đầy ngập ngân nhĩ trong suốt long lanh, trông rất đẹp mắt, còn có cậu kỹ đỏ sẫm mập mạp trông thật đáng yêu, đều là thứ bình thường thích ăn, nhưng gần đây không thấy thèm nữa, húng chi, canh ngọt, cũng không phải là canh như ngày thường, hiểu vân nhìn thì canh ngẩn người, thiếm bùi thấy nàng xuất thần, không khỏi thở dài, chiếu cố thế nào đi nữa, vẫn thường xuyên thấy nàng ngẩn người, không có tinh thần, gần như cả ngày đều nhíu mày. Ưu tư buồn bực, ngay cả mình nhìn còn đau lòng, đừng nói vị đại nhân kia và phụ thân của nàng, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, tuổi còn trẻ, vừa hoài thai, kết quả trượng phu ở đâu không rõ, sinh tử không biết, đều là người có chồng có con, tâm tư của người làm thê tử, làm mẫu thân, có thể hiểu được, trong tình huống này, bao nhiêu khổ sở cùng chua sót bên trong, không phải người ngoài có thể hiểu hết, đâu chết tâm, chỉ có mình hiểu được, nhưng mà, nếu cứ tiếp tục, Chỉ sợ cơ thể không chịu nổi nữa, huống chi còn có đứa nhỏ, phu nhân, ăn thêm chút đi, kiếm bùi vẫn không nhịn được khuyên nhũ, hiểu vân ngẩn đầu nhìn, lại cúi đầu ăn thêm mấy miếng, nhưng mà, vừa ăn vào lại thấy buồn nôn, vội buông xuống, mấy ngày nay nôn ngán nghiêm trọng, gần như ăn gì cũng phun ra, mức độ này đến mình cũng thấy hốt hoảng, công tôn sách nói cảm xúc ảnh hưởng rất lớn, nàng biết, nhưng không có cách nào khống chế, cố ép mình ăn nhiều. Nhưng mặc kệ ăn bao nhiêu, cũng sẽ nôn ra hết, thật sự không được, dứt khoát muốn ăn thì ăn, không ép mình nữa, lại được nhiều hơn, thiếm bùi thấy nàng buông thìa, biết nàng không ăn thêm được nữa, liền thu dọn rồi ra ngoài, Vân Nhi, xin lỗi đã nuốt lời, hãy bảo vệ bản thân cùng đứa nhỏ, Vân Nhi, nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải khỏe mạnh, Vân Nhi, hẹn gặp lại, không, không được, không được đi, đừng bỏ lại ta, không được, không được. Mặc dù chỉ ngủ được một chút, vẫn đi vào giấc mộng, lại từ trong mộng tỉnh lại, lại rơi đầy mặt, cho dù nhắm mắt lại, tình cảnh đáng sợ trong mộng lại hiện lên trước mắt, Hiểu Vân thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tướng công, triển phu nhân, tỉnh lại đi, giọng nói xa lạ đột nhiên lọt vào tai, Hiểu Vân chấn kinh mở toàn mắt ngồi dậy, lại thấy đầu ván mắt hoa, đợi nhìn rõ xung quanh, mới giật mình thấy bản thân không ở trong trạm dịch nữa, ai vậy? Hiểu vân đề phòng nhìn chầm chầm người đứng ở trước mắt, tay nắm thành quyền, lại phát hiện không hề có khí lực, trong lòng trầm xuống, thầm biết không ổn, triển phu nhân, chúng ta lại gặp nhau, người nọ cười cười chắp tay chào Hiểu vân, tại hạ trương hướng, hạnh ngộ trương hướng, tri phủ lăng châu trương hướng, Hiểu vân nhiếu mày, lại, bọn họ từng gặp mặt sao, Hiểu vân nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá người tự xưng là trương hướng trước mặt, nhìn ánh mắt hắn, tự hồ có chút quen thuộc, Chẳng lẽ hắn là, chính là hắc y nhân che mặt đêm đó muốn ám sát điền chính vẫn sao, thấy hắn không phủ nhận, Hiểu Vân hừ lạnh, thật không ngờ, đường đường là tri phủ đại nhân vậy mà lại làm ra những chuyện như thế, Trương Hướng không nao núng cười, có điều, gặp phu nhân lần đầu còn sớm hơn, không biết phu nhân có nhớ rõ hay không, Hiểu Vân nhìn hắn không nói gì, cố gắng nhớ lại, ngoại trừ đêm đó, bọn họ đã gặp nhau bao giờ đâu. Nghĩ hồi lâu vẫn không nhớ ra mình đã gặp hắn lần nào khác, xem ra phu nhân không nhớ ra, cũng khó trách, lúc đó phu nhân vẫn là một tiểu cô nương, nháy mắt đã 3 năm trôi qua, công tôn cô nương đã thành triển phu nhân rồi, nhớ ngày đó ở tướng quốc tự, dưới tàn cây mai, phu nhân mặc áo dài màu hạnh, quần màu lửa đỏ, trên nền tuyết trắng, thật như đoá hoa mai nở rộ, cảnh tình ngày đó, tại hại chưa từng quên, trương hướng nhìn Hiểu Vân, như cười như không. Ba năm trước đây, tướng quốc từ nhớ lúc đó cùng địch nương nương đi qua, ở trong sân từng gặp một người, là một thư sinh văn nhốt, hắn lại chính là thư sinh kia sao, hiểu vân trừng mắt nhìn hắn không dám tin, xem ra phu nhân đã nhớ ra rồi, trương hướng cười càng sâu, cho nên, từ rất sớm ngươi đã biết thân phận của ta, hiểu vân không biết là do nóng vội hay cáo giận, chỉ cảm thấy ngực có một cổ khí nghẹn, không trút ra ngoài cũng không thể nuốt xuống, thật khó chịu, đúng vậy. Trương hướng trả lời, khiến tim hiểu vân rơi sâu xuống đáy cốc, vậy ta chữa bệnh cho Sài ngọc, mục đích là ra vào vương phủ, ngươi cũng biết, không xài, trương hướng ngực đầu, cười đến có chút đắc ý, ngày thứ ba ngươi đến vương phủ, tiểu vương gia đã biết thân phận của ngươi, sau đó, tất cả hành động của các ngươi đều nằm trong kế hoạch, tiểu vương gia, thì ra hắn, vốn dĩ bởi vì lợi dụng hắn mà trong lòng còn ấy nấy, không ngờ tới, hắn cũng là đương sự, mà lại không hề biết, Từ rất sớm, mình đã bị tính kế, cuối cùng rơi vào bẫy của bọn chúng, bị bọn chúng lợi dụng mà không biết, xây chở hoàng kim, là cố tình để nàng bắt gặp, núi giả trong hoa viên, là bọn chúng cố ý để nàng phát hiện, truyền tin cho bao đại nhân, đã nằm trong kế hoạch của bọn chúng, trời ạ, đều là âm mưu của bọn chúng, mà, mình lại trở thành quân cờ của bọn chúng, giúp gian kế của bọn chúng thành công, nếu không phải, sự tình sẽ không phát triển đến tình trạng hôm nay. Là một cạm bẫy từng bước từng bước đưa triển chiêu tới chỗ đó, đúng, thì ra là vậy, trở lại làm gì, trở lại làm gì chứ? Không, không, run run, giống như lá rụng trong gió thu, thế giới, trong ngấy mắt sụt đổ, không, không phải sự thật, không phải, trương hướng, Hiểu Vân dùng hết toàn bộ khí lực, muốn xông tới, nhưng chỉ phí công, ngay cả góc áo hắn còn chưa kịp đụng tới, đã ngã xuống đất, triển phu nhân. Ta biết hiện tại người hận không thể sâu xé ta, có điều, lấy tình hình hiện tại, bị thương cũng không tốt, không bằng tiết kiệm sức lực, chuyện sau này còn có thể chịu đựng được. Nói xong, trương hướng xoay người bỏ đi, nhìn chầm chầm vào cửa phòng đóng chặt, hiểu vân cuối cùng không thể khống chế được, tiếng thét xông ra khỏi cổ họng, a ngoài viện, sai ngọc đứng lặng lặng, âm thanh thống hận thê lương vừa rồi rơi vào trong tay hắn, nhức nhối khiến hắn nhiếu mày, tiểu vương già. Trương hướng cung kính thi lễ với Sài Ngọc, Sài Ngọc xoay người, đối mặt với Trương hướng, thẳng nhiên nói, Trương hướng, đúng vậy, để nàng biết bản thân mình hại chết trượng phu của mình, so với giết càng khó chịu hơn. Sài Ngọc nhìn cửa phòng, bên trong truyền ra tiếng nứt nở, thanh thanh, bi thương, lòng người, thật sự là thứ phức tạp nhất trên đời, hắn muốn trả thù, muốn nàng thống khổ, nhưng khi thật sự nhìn thấy nỗi tuyệt vọng đó lại cảm thấy không đành lòng, loại mâu thuẫn này. Rối rắm trong lòng hắn, không gạt đi được, chỉ là mới bắt đầu thôi, những thứ bọn chúng khiến tiểu vương gia mất đi, Trương Hướng sẽ không để bọn chúng có được, những tổn thất trên người tiểu vương gia, Trương Hướng sẽ khiến bọn chúng cũng nhận được, Trương Hướng, muốn kéo bọn chúng xuống địa ngục, lúc Trương Hướng nói, vô cùng bình tĩnh, rất khó tưởng tượng một người có thể nói ra những lời tràn ngập cầu hận trong tư thế bình tĩnh như vậy, mà Trương Hướng lại làm được, quyết tâm báo thù của hắn, bình tĩnh mà kiên định. Sai Ngọc nhìn hắn, chậm rãi gật đầu, được, xem xét mà làm, vâng, tiểu vương già, trương hướng thi lễ rồi thối lui, trương hướng, vì sao chuyện tới nước này, vẫn đi theo tiểu vương, vì sao có thể vì tiểu vương làm được đến thế, lời nghi vấn, đã lên tới miệng mà không thể thốt ra, chỉ sợ thốt ra rồi, hắn sẽ thương tâm, sai Ngọc nhìn bóng trương hướng rời đi, không khỏi có chút thất thần, gần đây, hắn mất đi rất nhiều, đại kế tranh bá của hắn, Giàng sơn của hắn, phụ thân hắn, thuộc hạ của hắn, giấc mộng của hắn, từng chút đều mất đi, nay còn lại, chỉ có một mình trương hướng, mà hắn ta, cũng sắp đi rồi, như vậy, hắn còn lại cái gì?